các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ọ c audio gấu trúc người đọc may chương năm mươi ba năm trước sau lần đó sang tiến hồng hoàn toàn không chịu nói chuyện với nhóm lâm thu thạch nữa cậu ta ngồi lì trong lớp k í c h kiểu gì cũng không chịu nhúc nhích bốn người họ hết cách để tránh gây sự chú ý với các nbc khác họ quyết định ngày hôm sau sẽ trở lại khi đó sẽ tìm cơ hội nói chuyện kỹ hơn với giang tín hồng bởi vì manh mối quan trọng nhất có lẽ đang nằm ở chỗ cậu ta hôm nay tới đây thôi mình về ngủ sớm đi em mệt rồi nguyễn nam trúc ngáp dài được thôi từ khi vào cửa này lê đông nguyên chưa từng phản đối nguyễn nam trúc một lần nào nguyễn nam trúc nói gì thì gã làm đó cực kỳ tận tâm tận lực bốn người giải quyết qua la bữa tối sau đó trở về ký túc mới về tới nơi họ trông thấy cô gái người mới đang đi lại quanh cổng ký túc xá về mặt vô cùng tiều tụy xảy ra chuyện gì vậy l â m thu thạch hỏi cô gái lúng túng trong miệng sau một hồi lưỡng lự mới đáp chuyện là tôi có một đồng đội anh ta đi mãi chưa thấy về hai người đã đi đâu nguyễn nam t r ú c hỏi khu lớp học cũ cô gái nói tôi vào nhà vệ sinh sau đó phát hiện anh ấy đã biến mất tôi đi tìm khắp cả tòa nhà mà không thấy đâu xong tôi sợ quá nên vội quay về đây anh ta biến mất ở khu lớp học cũ ư lê đông nguyên ngoảnh đầu nhìn màu trời đã tối hẳn sốt ruột cũng vô ích bây giờ trời tối rồi chắc chắn chúng ta không thể đi tìm anh ta nữa tôi khuyên cô nên về phòng đi ngày mai bọn tôi sẽ đưa cô qua đó xem thử về mặt của cô gái thì vẫn chưa hết lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu xem ra chính cô cũng không muốn đến khu lớp học cũ đó vào giờ này vậy là tất cả mọi người trở về phòng định nghỉ ngơi sớm sau khi có trải nghiệm nhất định ở thế giới trong cửa mọi người đều hiểu rõ mất tích đồng nghĩa với điều gì ở nơi cạm bẫy tử vong trùng điệp sang sẵn chờ người ta xa chân này kẻ sống sót đã ít ỏi lại càng hiếm hoi người đồng đội của cô gái người mới e rằng đã lành ít d ữ nhiều bọn lâm thu thạch nằm trên giường phân tích các thông tin thu được trong ngày hôm nay nguyễn nam t r ú c lại đưa ra một vấn đề cực kỳ hệ trọng tụi học sinh sắp thi tốt nghiệp mà đúng không n h ở lâm thu thạch đáp phải sao thế nguyễn nam t r ú c nói thời tiết này chắc chắn không phải là mùa đông nhiệt độ vừa phải hơi n ắ n g một chút vậy thì đợt thi học kỳ này không phải là thi trước khi nghỉ đông lâm thu thạch hiểu ngay ý của nguyễn nam t r ú c ý em đây là kỳ thi tốt nghiệp đúng nguyễn nam t r ú c nói em nghĩ đây là một mốc thời gian quan trọng nếu kỳ thi tốt nghiệp kết thúc cậu ta không còn là học sinh của trường này nữa n g a y đến hạ như bội cũng rực tỉnh lại như vậy kỳ thi học kỳ này thực chất là thi tốt nghiệp đó cũng là kỳ hạn cho chính chúng ta nếu như nếu như tới lúc đó ta vẫn chưa tìm thấy chìa khóa thì sao nguyễn nam chức cười cười không tìm ra thì có hai khả năng một là chúng ta sẽ phải diễn lại từ đầu hai là lũ quỷ quái đại khai sát giới chỉ có một kẻ may mắn sống sót và cửa tự động mở cho dù tình huống nào xảy ra cũng đều tất tai hại hạ như bội nghe xong rụt cổ không nói gì nữa manh manh em đã từng đi qua bao nhiêu cửa vậy lê đông nguyên đột nhiên hỏi em có vẻ rất lão luyện đấy anh mong không ai nói cho anh biết là đừng tùy tiện hỏi han gốc tích của người khác sao nguyễn nam trúc không buồn khách ký với lê đông nguyên Và lại em có lợi hại mấy cũng làm sao so sánh được với thủ lĩnh của bạch lộc lê đông nguyên c o n g mày vậy thì chưa chắc họ bàn luận xong thì ai về giường đ ấ y lâm thu thạch nhìn c h ầ m c h ầ m khung sắt giường tầng trên mơ màng t i ế p đi giấc ngủ không trước mộng mị một đêm ă n lành hiếm có lâm thu thạch bình thản đón bán mai của ngày hôm sau bảy giờ sáng bốn người đúng hẹn rời giường sau khi tám gội rửa giấy dự định đầu tiên là đưa cô gái người mới trở lại khu lớp học cũ nơi đồng đội cô đã mất tích để xem xét tình hình tôi tên la hiểu vũ cô gái kẽ giới thiệu bản thân rõ ràng đêm qua cô không ngủ mắt thâm quần nét mặt hoảng hốt ý của các anh là anh ấy đã chết rồi ư nhiều khả năng là như vậy lê đông nguyên đáp nếu anh ta còn sống chắc chắn sẽ không ở lại khu lớp học cũ qua đêm quả thực có lý la h i ể u vũ hai tay ôm lấy nhau cả người cô run lên từng cơn họ tới khu lớp học cũ thấy cánh cổng sắt không khóa la hiểu vũ nói cô và anh chàng kia đã mở cửa hôm qua lúc về cô sợ người đó bị nhốt ở bên trong nên dùng một hòn đá chặn cửa t chứ không khóa ai ngờ hôm nay quay lại xem thấy vẫn nguyên trạng điều này chính là bằng chứng cho thấy người đó không hề ra khỏi tòa nhà hôm qua hai người mất liên lạc với nhau ở tầng mấy nguyễn nam t r ú c hỏi tầng bốn la hiểu vũ vẫn nhớ như in phòng học nằm ở cuối hành lang tầng bốn hình như là phòng của lớp mười một trên hai nghe tới lớp mười một trên hai lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đồng thời đưa mắt nhìn nhau cứ lên xem thử coi sao lê đông nguyên nói năm người đi lên tầng bốn lâm thu thạch vừa đi vừa nghe ngóng hiện giờ cậu sợ nhất là nghe thấy tiếng c ộ t c ộ t đó âm thanh báo hiệu cho biết tá tử sắp đến gần cũng may cho tới khi lên tầng bốn âm thanh quái dị không hề xuất hiện tấm biển gắn bên trên phòng học cuối hành lang ghi dòng chữ lớn lớp mười một trên hai thông qua cửa sổ họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong lớp học căn phòng không lớn từ bên ngoài nhìn vào một cái là thấy hết các bộ bàn ghế được sắp xếp chỉnh tề trong gian phòng học bỏ hoang nhưng không thấy bóng dáng người đồng đội của la hiểu vũ không có lê đông nguyên nói có lẽ đã đi tới nơi khác rồi hai người mất liên lạc trong tình huống cụ thể như thế nào la hiểu vũ lắp bắp đáp tôi đi vệ sinh ở gần đây quay lại thì phát hiện anh ấy đã biến mất sau đó cũng không gặp lại chúng ta đi các tầng khác xem sao lâm thu thạch đề nghị cũng được nguyễn Nam g trúc gật gật đầu cả nhóm năm người đi về phía cầu thang thì đột nhiên sau lưng họ vang lên một âm thanh cực lớn giống như vật gì đó từ không trung rơi xuống đất đập mạnh xuống sàn nhà mọi người nghe thấy tiếng đều giật mình vội vàng đi tìm nơi phát ra âm thanh họ nhanh chóng phát hiện chính là lớp mười một trên hai vốn dĩ không có gì ngoài bàn ghế lúc này trong căn phòng trống trải đột nhiên xuất hiện một thi thể đầy máu thi thể như rơi từ trên trần nhà xuống khiến các dãy bàn ghế ngay ngắn bị xô đổ lộn xộn chứng kiến cảnh tượng này la hiểu vũ không nhịn được t h é t lên hạ như bội bình tĩnh hơn một chút ít nhất không hét lên mà chỉ dùng tay che miệng giật lùi mấy bước vào trong xem nào nguyên ông chúc nói xong rút kẹp tóc ra mở khóa lâm thu thạch đã quen với việc này nên đứng bên cạnh im lặng chờ đợi hạ như bội thì hơi tò mò nhưng vẫn còn sợ chỉ dám đứng từ xa kiếng chân ngẩn cổ lên xem tư thế trông khá là đáng yêu g i à y lát sau một tiếng cạch vang lên chiếc ổ khóa rơi xuống đất nguyễn nam trúc là người đầu tiên đẩy cửa bước vào nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng lộn xộn ở bên trong lâm thu thạch theo sau nguyễn nam trúc sau khi tiến vào phòng cậu nhanh chóng phát hiện sự bất thường những vật này nơi thi thể rơi xuống đất còn có một số sách vở vương vãi khắp nơi nhìn từ xa thì có vẻ như là sách vở của học sinh những cuốn sách này rơi quanh thi thể t r o n g kỳ quặc vô cùng lê đông nguyên cũng là người bạo gan gã đến gần sắc chết nhặt một cuốn sách lên đây là sách học lần thu thạch và nguyễn nam trúc cũng lại gần nhìn thấy thứ ở trong tay lê đông nguyên đúng là sách học lại còn toàn sách giáo khoa bị ai đó dùng bút viết bảng màu đỏ vẽ kín hết mỗi một trang sách đều có dòng chữ chết đi đầy giận dữ nguyễn nam trúc tiện tay nhặt một cuốn sách khác lên tình trạng cuốn sách này không khá hơn bao nhiêu tất cả mọi trang giấy đều viết đầy những chữ c ơ nguyền r ù a nghĩ nam chúc suy nghĩ giây lát hắn đóng sách lại rồi lật trang đầu tiên lâm thu thạch đứng ngay gần đó nên nhìn thấy rõ ràng trên trang đầu cuốn sách có ba chữ viết nắn nót lộ tá tử hóa ra đây là sách của lộ tá tử thi thể nằm giữa phòng cũng bị chặt đứt một chân xem ra chính là tác phẩm của tá tử c h ỉ không biết lần này cô ta dùng cách gì khiến cho nạn nhân đọc ra câu cuối bài hát hôm qua n h ứ ế thành hòa và la hiểu vũ đến khu lớp học cũ khi la hiểu vũ đi vệ sinh anh ta đứng ở cửa phòng học im lặng chờ đợi cả tòa nhà yên tĩnh một cách đáng sợ hành lang trống trải chỉ nói chuyện bình thường cũng đủ gây ra tiếng vọng n h ứ ế thành hòa ngắm hành lang sâu hôn hút không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh người anh ta rút điện thoại ra định chơi game để giải tỏa căng thẳng đột nhiên vẻ mặt anh ta cứng đờ một âm thanh kỳ quái đang vang lên bên tai n h í ế p thành hòa âm thanh này vọng ra từ trong lớp học giống như tiếng trò chuyện dâm gian khiến lông tắc của anh ta dựng đứng cả lên khu lớp học cũ này không được sử dụng đã lâu tiếng trò chuyện dâm gian từ đâu mà có tiếng nói m ỗ i lúc một lớn cuối cùng biến thành tiếng cãi cọ to tiếng nhíp thành hòa c h ậ m chậm, chậm nhấc chân lên di chuyển tới bên cửa sổ thông qua cửa kính cuối cùng anh ta cũng trông thấy nơi phát ra âm thanh chính là bên trong phòng học căn phòng bốn dĩ trống không chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện một đống học sinh đứa ngồi đứa đứng đang tranh cãi kịch liệt một chuyện gì đó cảnh này t h ậ t quá đáng sợ nhíp thành hòa bất giác lùi lại nhưng ngay lúc anh ta định rút lui trong yên lặng đám học sinh trong phòng học đột nhiên đồng thanh hát một bài hát quái dị tá tử từ, từ nhỏ đã tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả thật là đáng thương tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa ôi tá tử cô đơn nhiếp thành hòa chưa từng nghe bài hát này tiếng hát của lũ học sinh khiến anh ta càng lúc càng thấy ấ n lạnh như đứng giữa trời đông t h ắ n g chạp vậy anh ta muốn cử động thân thể c h ậ t cảm thấy mình mày cứng đờ tá tử từ nhỏ đã tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả thật là đáng thương tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa ôi tá tử cô đơn những tiếng hát lặp đi lặp lại người ở trong phòng học đã phát hiện ra sự tồn tại của n h i ế thành hòa chúng ngoảnh đầu nhìn nhất thành hòa đứng ngoài cửa sổ đối diện với vô số khuôn mặt nhất thành hòa mới nhận ra đôi mắt của những người đó chỉ còn trơ hai hốc đen x ì cộng thêm sắc mặt trắng bệch rõ ràng không phải là con người sống nhất thành hòa sợ quá l o ạ n trọng từng ngã anh ta h á hốc miệng nghe đám học sinh hát câu cuối bài hát chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không câu hát lập đi lập lại mãi khiến nó trở thành một lời nguyền đầy ma lực n h ứ t thành hòa bắt đầu mê man k h ẽ miệng kẽ h mấp máy l ầ m n h ầ m nói chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không câu nói này vừa thốt ra cả phòng học lập tức trở nên im v a n g phắc từng khuôn mặt trắng sáp đang nhìn nhiếp thành hòa đồng loạt ngoác miệng ra nở một nụ cười man d ợ n h ứ ế thành hòa sực nhận ra việc mình vừa làm trong phút chốc anh ta hiểu ra tất cả quay người định bỏ chạy thì nghe thấy sau lưng mình vang những tiếng cộp cộp cộp anh ta hoảng loạn ngoảnh phía sau nhìn thấy bóng người đứng trong bóng tối hành lang kẻ đó chậm rãi lại gần anh ta tiếng hát vẫn tiếp tục chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không như thành hòa cảm thấy một cơn đau bút r ộ i lên từ bên dưới cuối cùng tất cả mọi thứ trước mắt anh ta tối sầm sau khi từ khu lớp học cũ trở về bọn lâm thu thạch định đi tìm giang tín hồng nói chuyện do thái độ chống đối kịch liệt của cậu ta vào hôm qua nguyễn nam trúc đề nghị họ đứng ở cổng trường mai phục tóm giang tín hồng đưa đến một nơi không bị ai chú ý rồi hỏi kỹ một lượt lê đông nguyên dĩ nhiên cực lực hưởng ứng lời kêu gọi của nguyễn nam trúc còn nói anh khỏe lắm mình anh cũng đủ mang thẳng danh đó tới cho em lâm thu thạch chậu nghĩ cũng may đấy không phải thế dưới thực nếu không thì cả lũ chưa kịp làm gì đã bị cảnh sát g ô cổ rồi bình thường thì học sinh cuối cấp sẽ phải ở lại sau giờ tan trường để tự học nhưng có lẽ do trường mới xuất hiện những sự việc kỳ quái nên trước bảy giờ tối tất cả học sinh trong trường đều phải ra về ngôi trường vốn dĩ náo nhiệt sinh động t h o á t cái đã lặng yên như nấm mồ bọn lâm thu thạch theo dõi cổng trường cả buổi bà vẫn không thấy bóng dáng của gian g tín hồng cuối cùng hạ như bội hoàn toàn mất kiên nhẫn nói giọng nghi ngờ chúng ta có bỏ sót gì không tại sao mãi chưa thấy gian g tín hồng không thể có chuyện bỏ sót nguyễn nam trúc cực kỳ tự tin vào khả năng quan sát của mình thực sự là cậu ta chưa rời khỏi trường h a i chúng ta vào khu lớp học cũ tìm lê đông nguyên đề nghị được nguyễn nam trúc đáp hai người canh chừng ở đây dư lâm lâm anh đi cùng với em l â m thu thạch đang định đồng ý lê đông nguyên đột nhiên nửa đùa nửa thật manh manh như vậy không thích hợp cho lắm nguyễn nam trúc n h ớ n g mày sao mà không thích hợp lê đông nguyên nói ngồi nhớ bọn anh gặp giang tín hồng ở cổng trường em không sợ bọn anh m ơ i được thông tin mà không nói với em sao nguyễn nam trúc liếc lê đông nguyên một cái tùy lê đông nguyên dùng chính bản thân làm thí dụ nhưng thực ra cả lo lâm thu thạch và nguyễn nam trúc sẽ che giấu tin tức dù sao cũng là người của hai tổ chức khác nhau lo lắng cũng là điều dễ hiểu hay là em và hạ như bội ở lại đây để anh và dư lâm lâm vào trong lê đông nguyên nói như vậy cả hai bên đều yên tâm nguyễn nam trúc suy nghĩ giây lát rồi đồng ý với đề nghị của lê đông nguyên cũng được hắn quay sang lâm thu thạch đi sớm về sớm lâm thu thạch gật gật đầu lâm thu thạch và lê đông nguyên bắt đầu tiến về khu lớp học cũ để kiểm tra xem giang tín hồng còn ở đó hay không trên đường đi lê đ ô n g nguyên liên tục hỏi thăm về t r ú c manh nào là quan hệ giữa dư, dư lâm lâm và t r ú c manh vị trí của t r ú c manh trong hát diệu thạch trước sự do thám của gã lâm thu thạch luôn miệng đánh chống làng chỉ nói tôi không biết không rõ lắm không hiểu lắm lê đông nguyên nhận được mấy câu trả lời đối phó như vậy nhưng cũng không tức giận gác cười hì hì nhìn lâm thu thạch nói người c ó hát diệu thạch ai cũng thú vị lâm thu thạch đáp thú vị bình thường hai người đến bên dưới khu lớp học thấy các vòng ốc đều không một bóng người chỉ còn lác đác vài ô cửa s á n g đèn trong đó có lớp mười hai trên ba đi thôi lên trên xem thử lê đông nguyên nói lâm thu thạch cùng gã leo lên tầng khi gần tới phòng học lớp mười hai trên ba họ nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ trong vọng ra ngoài lắng tai nghe kỹ cả hai nhận thấy một trong những giọng nói có tiếng của giang tín hồng thằng nhóc đang tranh luận một vấn đề gì đó với người khác có phải ngay từ đầu mày đã biết chuyện gì đó một giọng nói lạ vang lên nghe có vẻ trẻ con chắc cũng là học sinh tao biết cái gì tao chẳng biết gì hết đừng có đến tìm tao nữa đợi thi tốt nghiệp xong thì mọi thứ sẽ kết thúc giang tín hồng có vẻ rất kích động kết thúc làm sao mà kết thúc được nếu nó theo mày lên đại học thì sao những chuyện như thế này làm gì có bao giờ kết thúc chứ học sinh kia càng nói càng lớn tiếng thậm chí nó đập mạnh xuống bàn có thật mày không biết gì không tao không biết tao đã nói tao không biết mà g i a n g tín hồng nói nếu tao biết thì đã không đứng nhìn tụi nó chết thẳng như vậy vậy thì tại sao chính mày chưa chết người kia nói chỉ riêng mày chỉ riêng mày vẫn sống g i a n g tín hồng nghe thế nổi giận chửi tục khốn kiếp ý mày là gì hả chỉ riêng tao vẫn sống nghĩa là sao bộ mày thì chết rồi chắc nếu mày không khuyên tao thì tao cũng chết rồi bây giờ tụi nó đều chết cả tao sống chẳng có ý nghĩa gì tao nói cho mày biết sang tín hồng để để tao biết chuyện này thực sự có liên quan tới mày giọng nói kia h à n học vô cùng khiến người nghe phải dùng mình nhất định tao sẽ không tha cho mày sang tín hồng quát cút đi cho khuất mắt tao thứ lễ oán báo ân học sinh kia cười nhạt nói không cần mày nhắc tự tao sẽ đi mày cố mà giữ lấy thân nói xong thằng nhóc lao ra khỏi phòng học vội vã đi xuống dưới mà không hề để ý thấy lầm thu thạch và lê đông nguyên đang núp trong góc hành lang sang tín hồng trừ tục thêm vài câu cuối cùng cũng bình tĩnh lại khoác ba lô đi khỏi lớp học nhưng vừa bước ra ngoài cậu ta đã thấy lầm thu thạch và lê đông nguyên đứng đó sắc mặt cậu ta trở nên khó coi hai anh muốn gì nữa đây em đã nói là em không biết gì mà lê đông nguyên mỉm cười nhóc à bọn anh đã nói gì đâu sang tín hồng nói em chẳng biết gì hết cậu ta lặp đi lặp lại câu này vài lần rồi quay người định bỏ đi nhưng lê đông nguyên đã lôi cậu ta trở lại anh làm gì thế hả sang tín hồng bị kéo áo dĩ nhiên là bực bội nụ cười trên mặt lê đông nguyên ké tan biến gã nói anh bạn nhỏ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không sang tín hồng nói anh lê đông nguyên cắt ngang lời của cậu ta ở trường này thường xuyên có người chết hả sang tín hồng trợn tròn mắt lê đông nguyên nói nếu em đột nhiên biến mất em nghĩ mọi người sẽ cho rằng em bị người giết hay bị q u ỷ giết sang tín hồng không nói gì rõ ràng lời của lê đông nguyên đã chọt t r ú n g tim đen của cậu ta ngôi trường này đã từng có vô số người chết và tất cả vẫn chưa dừng lại có thể nói những người có liên quan đều ngầm hiểu rằng đây là chuyện không thể tiết lộ ra ngoài huống chi g i a n g tín hồng còn có một thân phận đặc biệt là học sinh của lớp mười hai trên hai đã bị xóa sổ dù cho cậu ta có mất tích e rằng những người xung quanh cũng sẽ nghĩ là do ma quỷ làm mà thôi thôi được rốt cuộc anh muốn biết cái gì sau khi ước lượng tranh lệch hình thể của mình với lê đông nguyên sang tín hồng quyết định tốt nhất không nên kháng cự vô ích em không biết nhiều đâu lê đông nguyên lúc này mới thả tay ra lại nở một nụ cười như thường lệ lâm thu thạch đứng bên thầm nghĩ thằng cha lê đông nguyên này đúng là nham hiểm bình thường thì cười dịu dàng hiền lành nhưng khi cần phải uy hiếp người khác gã cũng hiểm đọc chả kém ai lâm lâm đừng nhìn tôi như vậy chứ lê đông nguyên dường như đọc được suy nghĩ của lâm thu thạch vội vàng giải thích bình thường tôi không thế đâu lâm thu thạch nói bình thường không uy hiếp mà sự thẳng luôn à lê đông nguyên nói hề hề anh hài hước thật đấy lâm thu thạch ba chấm cho hoặc kiếp gã không phản bác kìa trời sang tín hồng khoanh tay trước ngực tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác với lê đông nguyên và lâm thu thạch cậu ta nói hai anh mau hỏi đi em còn phải về nhà nữa ngày trước em học ở lớp số hai đúng không người vừa nãy là bạn học chung với em ở lớp số hai lê đông nguyên nói phải giang tín hồng đáp nó cũng từng là học sinh lớp số hai lớp số hai hiện nay còn bao nhiêu người sống sót lê đông nguyên nói giang tín hồng đáp chỉ còn hai bọn em lê đông nguyên nói tiếp vậy là em biết rõ những việc lộ tá tử đã làm ở trường này phải không nghe nhắc đến cái tên lộ tá tử ánh mắt của giang tín hồng lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu thậm chí toàn thân thần nhắc bắt đầu run lên cậu ta cắn răng gật đầu kể bọn anh nghe những chuyện về lộ tá tử hồi đó đi lê đông nguyên nói hôm qua em nói cô ta là kẻ không nên tồn tại trên đời này tại sao lại nói như vậy giang tín hồng đưa tay vứt mồ hôi trên c h á n nói cũng chẳng có gì để nói chuyện là hồi đó khi tá tử vừa chuyển tới thì đã bị bắt nạt tụi trong lớp hay bắt nạt lộ tá tử lắm ví dụ như viết chữ chết đi lên sách giáo khoa của người ta lê đông nguyên nói sao anh biết sang tín hồng hoảng sợ nhìn lê đông nguyên bọn anh biết hơi nhiều đấy lê đông nguyên cười cười cho nên khi kể em hãy cân nhắc cho kỹ nếu bọn anh phát hiện có điểm nào em nói sai so với sự thực bọn anh đã biết thì đừng trách anh không khách x á o n h á sang t í n hồng n u t ực một cái em biết đấy nhiều khi con người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ lê đông nguyên nói nếu để cái người đứng bên cạnh anh đây phải ra tay bọn em chết còn dễ chịu hơn đó lâm thu thạch đang đứng im lặng làm bình vôi ở phía sau nghĩ thầm lê đông nguyên à anh bị nguyễn nam trúc nhiễm rồi hay sao mà tự nhiên lại lôi tôi vào thế anh nói có đúng không lâm lâm lê đông nguyên còn không biết xấu hổ quay lại nhìn phản ứng của lâm thu thạch lâm thu thạch đáp đúng lê đông nguyên còn nháy mắt ra hiệu với cậu nữa lâm thu thạch ba chấm cho ngọc kép từ một góc độ nào đó mà nói lê đông nguyên và nguyễn nam trúc quả thực là rất hợp nhau thảm nhất là giang tín hồng nghe lê đông nguyên nói xong liền tin sái cổ quay sang nhìn lâm thu thạch đầy vẻ sợ hãi thậm chí còn len lén lùi lại một bước nói em biết ít lắm thật đấy lê đông nguyên hỏi tóm lại lộ tá tử đã chết như thế nào tại sao học sinh của lớp số hai đều chết hết chỉ có em là ngoại lệ giang t í n hồng nói chuyện này phải kể từ ba năm về trước hết chương năm mươi